2.8 yêu mật mắt thấy sắc mặt tạ đằng cổ quái cả người cứng đờ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn đến tột cùng là chỗ nào không ổn lại không nói ra được trong bụng chỉ sợ tạ đằng lật lọc không chịu nói giúp các nàng việc cưới xin với tạ đoạt thạch bởi vậy hỏi giò tướng quân chuyện lúc trước ngày đáp ứng sẽ không nuốt lời đấy chứ các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới com tạ đằng không trả lời Trong lòng gầm thét, rốt cuộc là sao? Tiểu đầu bếp này bày đặt ta đây không ái không mộ một vị tướng quân tuổi trẻ tài cao Tuấn Tú dụ người, lại đi thích cái ông nội lão đầu này Điều này ai mà có thể chịu nổi? Tiểu đầu bếp, nàng Dương to mắt nhìn xem Nhìn xem, một người đẹp trai tài giỏi như ta trước mắt nàng đây Sao không thích chút nào chứ? Ông nội lúc nào cũng khoe khoang Nói rằng ngày xưa ông làm bao thiếu nữ mê đắm như thế nào? chiếm được trái tim của bà nội đơn giản ra làm sao bây giờ cũng vậy ông lần thứ hai làm say mê ba tiểu đầu bếp công lý ở nơi đâu còn nữa a thắng đã hai lần chứng kiến ta hy sinh nhan sắc cùng tiểu đầu bếp kéo ôm ôm kéo cứ như vậy vẫn không chiếm được trái tim của nàng nếu bị truyền đi còn không khiến người ta cười chết sao lần này thể diện coi như bị quăng đi hết tạ thắng nhìn chằm chằm sự tố nhi Trong lòng môn vàn cảm khái Ây, tiểu đầu bếp này Nếu ngươi ái mộ đại ca thì thôi Đằng này lại đi thích ông nội Mắt bị sao rồi à Hắn nghĩ nghĩ Lại nghiêng đầu nhìn xem sắc mặt của tạ đằng Xém chút nữ cười bể bụng Phải liều mạng đến nhịp Mới không có bật cười Chỉ là vẻ mặt vô cùng cổ quái Ai ui, đại ca lần này té quá đau nha Thực sự không thể giải thích nổi rồi Diêu mật nhìn tạ đằng Rồi quay sang nhìn tạ thắng, một cảm giác kỳ dị nổi lên, không khỏi cùng sự tố nhi và phạm tinh mơ ngác nhìn nhau, đây là sao nữa rồi. Tạ đằng động môi định lên tiếng, quay mắt trượt nhét về ánh sáng lóe lên trong bóng tối, chỉ trong nháy mắt, hắn nhìn tỉ mũi riêu mật quát lên, mau lui ra sau. Giữa mùa hạ, ánh mặt trời xuyên qua kẻ lá, chiếu thành những chấm nhỏ lốm đốm trên nền đất, gió khẽ thổi một cái, bóng cây đung đưa. Chỉ nghe, xoẹt một tiếng, bốn chuôi kiếm sáng choang đột nhiên đâm ra từ kẻ cây, hai thanh đâm tới tạ thắng, hai thanh còn lại như trước đâm tới tạ đằng. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh chố mắt nhìn, thấy kiếm quang lóe lên khắp bốn phía, lập tức hết ẩm lên, trong lúc hoảng sợ chân thụt lùi về phía sau, lại vấp phải người cố đông du và cố đông cẩn, nhất thời chân mềm nhũn cả hai đều té lăn ra đất mắt diêu mật hoa lên đã thấy bốn người áo xám cầm kiếm quấn lấy tạ thắng và tạ đằng nàng tức khắc kêu thất thanh người đâu có thích khách một gã đang đánh nhau với tạ đằng nghe được tiếng thét của diêu mật liền một kiếm đâm tới diêu mật tạ đằng bay lên đạp một cước vào cổ tay gã áo xám đang quấn đấu với mình Đá bay kiếm gã áo xám lại mượn lực phản kích lại của cổ tay gã áo xám nhảy đến bên diêu mật tay phải vừa duỗi Đã nắm lấy eo của diêu mật kéo nàng ra phía sau Khó khăn né tránh một kiếm hướng tới ngực diêu mật của gã áo xám kia Mắt thấy gã đó hụt thế kiếm Tay trái lập tức đấm một quyền vào mặt gã Hai gã áo xám đang đánh với tạ thắng Một gã trong đó đột nhiên bỏ qua tạ thắng Cầm kiếm liều mạng đâm vào vai trái của tạ đằng Gã áo xám vừa bị tạ đằng đạp bay kiếm lúc nãy Cũng cầm kiếm từ mặt đất lên Đâm vào lưng tạ đằng Tạ thắng thấy cả ba gà áo xám đều đâm tới tạ đằng, mà trong tay tạ đằng lại không có kiếm, tay phải còn ôm diêu mật, lập tức khẩn trương, một quyền đánh tới gà áo xám đang quấn lấy mình, kêu lên, đại ca, coi chừng phía sau. Lúc diêu mật được tạ đằng ôm trong vòng tay, khí tức nam tử sộc vào cánh mũi, may là trong tình thế như thế này, cơ thể chỉ nhũn một nửa, gò má dần lên như phát sốt, hô hấp dồn dập đầu của nàng hơi ngửa ra phía sau đúng lúc trông thấy gạ áo sám phía sau nhặt kiếm đâm tới lưng tạ đằng nhanh như chớp còn chưa kịp suy nghĩ tay trái đã duỗi ra che chở ôm lấy lưng tạ đằng đồng thời mở miệng thổi một cái hung hăng thổi về phía gạ áo sám đang vọt tới người áo sám cầm kiếm muốn đâm bất chợt một hương thơm kỳ dị thổi tới ngực cứng lại tay chân tê dại lực đạo trong tay giảm hết 7 phần mặc dù vậy thế kiếm vẫn chưa tan đã đâm trúng một thứ. Tập trung nhìn lại, thứ hắn đâm không phải là lưng tạ đằng, mà là tay của một cô gái trẻ. À, diêu mật đau đớn kêu lên, cả thân hình yếu ớt ngã trên tay tạ đằng. Tạ đằng một tay đánh vào gà áo xám, gà áo xám còn chưa cầm kiếm đâm tiếp. Chân trái cùng lúc đã tung một cố về phía trước, toàn lực xoay người. Đối đầu với gà áo xám sau lưng, một đấm vừa tung ra, gà áo xám đã hết lớn rồi gục ngã. Hắn ôm diêu mật. Chuyển nàng từ tay trái sang tay phải Chân khều một cái Hất kiếm gạ áo xám dưới đất lên Tay đưa ra chụp lấy Một kiếm đã đâm giữa ngực gạ áo xám đó Lại xoay một cái Tàn nhẫn đâm kiếm một cách chính xác Về phía một gã khác đang lao tới Cánh tay trái của riêu mật bị đâm Vô cùng đau nhức, Chỉ cảm thấy choáng váng chợt một cố chất lỏng âm ấm phun ra Nàng dùng tay phải lau mặt Một mảng đỏ tươi Mùi máu tanh sọc vào mũi nhất thời không chịu được nữa ngẹo đầu hôn mê bất tỉnh lần ngất này của diêu mật lại hôn mê tới hai canh giờ đợi khi nàng tỉnh lại một gương mặt đang nhìn nàng vô cùng lo lắng lẩm bẩm gọi tiểu mật tiểu mật diêu mật mở mắt thấy người ngồi bên mép giường là cố phu nhân nửa mừng nửa lo kêu lên mẹ tỉnh lại là tốt rồi cố phu nhân sờ chán diêu mật thấy không bị nóng sốt lúc này mới thở vào nhẹ nhõm xoang ngực nói, làm mẹ sợ muốn chết. Đại phu đã giúp con băng lại, nói rằng bị mất máu, lại bị hoảng sợ nên mới ngất xỉu. Nếu không sốt thì không có gì đáng ngại. Con ơi là con, khiến mẹ lo lắng muốn chết. Mẹ, những thích khách ấy đâu rồi? Diêu mật nhớ tới cảnh tượng trước khi bị hôn mê bất tỉnh, vô cùng hoảng sợ. Cố phu nhân bưng nước tới đút cho nàng, vỗ về mấy câu, lúc này mới nói, bốn thích khách kia đã chết ba người còn một bị bắt sống, lại cắn chất độc ngậm trong miệng tự vẫn. Theo lời hộ vệ, bốn gã thích khách đó đột nhập vào lúc tờ mờ sáng, từ tường bên kia của hòn giả sơn tiến vào, bọn chúng phục sẵn ở đó, phòng chừng vốn là trong lúc tiệc tùng nhiều người ám sát tướng quân, không ngờ đám người phủ tướng quân lại qua bên ấy, đành phải ra tay trước dự kiến. Diêu mật nhờ tay cố phu nhân uống nước xong, lo lắng hỏi, vậy tướng quân có sao không? sự tỉ tỉ và phạm muội muội đâu cả rồi không có chuyện gì cố phu nhân đáp lại tú nhi và tiểu tình cũng bị kinh hãi đã uống một thang thuốc an thần bây giờ đã ngủ rồi diêu mật nghe tất cả đều không bị gì lúc này mới thở vào nhẹ nhõm lại cảm thấy cánh tay đau nhức không khỏi rên gì nói đau quá may là không bị thương gân cốt chỉ bị thương da thịt cố phu nhân không cho diêu mật cử động cầm quạt quạt nhẹ cho nàng An ủi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Đang nói chuyện, Cố Đình cùng sự di nương và Phạm Di tiến vào, thấy Diêu Mật không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng, nói. Nghe đại phu nói, thuốc trị thương của phủ tướng quân chính là đỉnh của đỉnh, đắp khoảng 3 ngày sẽ ổn, chỉ là tiết trời oi ả. Dược tính của thuốc đắp trên cánh tay chỉ sợ biến đổi, cần phải bén tay áo lên, để cho vết thương thoáng khí. Diêu Mật nghe bọn họ nói vậy, Lúc này mới để ý tay áo của mình đã được vén lên thật cao Lộ cả cánh tay Văng gạc quấn trên cánh tay dì ra một ít máu Nhìn thấy mà giật mình Cố phu nhân thấy nàng nhìn cánh tay Liền lên tiếng Yên tâm đi Đại phu đã nói Thuốc này rất tốt Sẽ không lưu sẹo Cái ta lo lắng cũng không phải chuyện này Diêu mật lẩm bẩm đảo mắt nhìn quanh một chút Phát hiện thì ra mình không nằm trong phòng của mình Lại cẩn thận quan sát Nhận ra đây là phòng của tạ đằng Mình lại đang nằm trên giường lớn của hắn nữ cơ chứ Trời ạ, tại sao ta lại nằm trên giường của tướng quân Không phải rất không ổn sao Diêu mật không biết là Khi nàng té xỉu Là tạ đằng ôm nàng qua bên này Vì sợ phòng nàng tai vách mạch rừng Trong lúc cấp bách Cũng chỉ nghĩ được ôm nàng đến phòng của mình Đặt trên giường lớn Rồi nói với đám người cố phu nhân Tiểu mật bị thương Không thích hợp di chuyển qua lại Cứ để nàng nằm trong phòng ta dưỡng thương Ta ở xương phòng khác nghỉ ngơi là được Cố phu nhân mặc dù cảm thấy kỳ quái Lại nghĩ thủ tướng quân không có nữ tuyến Bọn họ lại là người sống trong quân ngũ Trong chiến tranh Nên cũng không để ý nhiều Và lại ôm cũng đã ôm vào rồi Còn có thể nói gì nữa Nhất thời liền gật đầu Vì tạ đằng và tạ thắng rất nhanh Đã xử lý xong đám thích khách Nên không kinh động đến quan khách Yến tiệc vẫn tiến hành như dự định gian ngoài vô cùng tưng bừng náo nhiệt tạ đoạt thạch hỏi đại phu nghe trả lời là diêu mật chỉ bị thương đến da thịt không có gì đáng ngại cũng yên lòng sai người đến mời đám người cố phu nhân ra gian ngoài tham dự bữa tiệc ăn bài một a hoàn khác đến hầu hạ diêu mật diêu mật sợ gian ngoài thiếu người phục vụ nên phất tay bảo a hoàn kia ra gian ngoài giúp đỡ một tay nói nếu có chuyện gì sẽ gọi người Đợi A Hoàn kia lui xuống, nàng mới sung sướng nghĩ, tướng quân vốn đã đồng ý nói giúp chúng ta với lão tướng quân. Bây giờ ta lại giúp hắn cản một kiếm, lại nằm ở đây, hắn chắc chắn sẽ không nuốt lời. Vì trong phòng yên tĩnh, Diêu Mật nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vừa nghĩ nên nói như thế nào với cố phu nhân, để bà chuẩn bị tâm lý, lại nghe tiếng rèm lay động, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào, nhất thời tưởng là A Hoàn, nên lơ đến không quan tâm không ngờ tiếng bước chân lại rừng bên mép giường có người kêu biểu muội biểu muội nghe giọng nói là của cố đông du diêu mật bất chợt mở mắt ra trời ạ đủ chưa vậy hả cố đông du tiến vào thăm diêu mật là do cố đình nói bóng nói gió mắt thấy tạ đoạt thạch sẽ nhân diêu mật làm cháu gái nuôi diêu mật lại giúp tạ đằng cản một kiếm địa vị của nàng trong phủ tướng quân không cần nói cũng biết nếu như cố đông du cưới diêu mật Cố phủ sẽ có hy vọng phục hưng. Trong lòng cố Đông Du cũng biết diêu mật lúc này không giống như xưa, miễn là có được tâm của nàng, mặc kệ tạ đoạt thạch nhận nàng làm nghĩa nữ, hay là nghĩa tôn nữ, dù thế nào mình cũng phải nhất định đi theo để nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy liền ôn nhu kêu hai tiếng biểu muội, lại hỏi tiếp, muội đã đỡ hơn chưa? Cần ăn cái gì không? Vinh giúp muội bưng vào. Cố Đông Du ở nơi đây vừa dứt lời mành rèm đã vén lên, la hãn bưng một chén cháo loãng đi vào, đặt lên bàn, cũng không thèm liếc cố Đông Du một cái, chỉ hỏi Diêu Mật, Tiểu Mật, đói bụng chưa? Ta đỡ nàng dậy ăn cháo nhé. Diêu Mật mặt đơn như gỗ nhìn hai nam tử trong phòng, trong lòng gào thét, nếu lão tướng quân thấy được, ta phải giải thích như thế nào? Nam triều đại ngụy thành phế thải hết rồi sao? Không thì một người đàn ông sao lại chạy vào quê phòng của con gái? Còn nói đút đối phương ăn cháo nữa Diêu mật vô cùng tức giận Nhất thời quên mất đây không phải là quê phòng của nàng Mà đây là phòng của tạ đằng Nàng đang muốn trách mắng cố đông du và la hãn Lại nghe tiếng cửa mở vang lên Có người đặt ngón tay trên khung cửa gõ gõ trầm giọng nói Ngủ chưa? Nếu không ngủ thì ta vào đây Là giọng của tạ đằng Lúc này diêu mật mới nhớ tới mình đang nằm trên giường của người ta Đột nhiên mặt nóng như thiêu đốt Chỉ nỗ lực tự nhủ với mình Bình tĩnh, bình tĩnh Và nội ngũ một lát trên giường cháu trai Thì có là sao Thoáng chốc diêu mật đã tỉnh táo lại Ngẫm nghĩ chẳng lẽ tạ đằng đến đây Để nói cho ta biết Đã nhắc chuyện đó với lão tướng quân Tâm nguyện của ta sẽ được hoàn thành Cố đông du vừa nghe giọng nói của tạ đằng Quỷ thần xui khiến Hắn lập tức ngồi vào mép giường Nghiêng đầu nhìn cánh tay của diêu mật Hỏi còn đau không Cố đông du nghe từ miệng của cố đông cần được mấy câu nói Nói rằng tạ đằng chặt hắn làm hắn choáng váng, Từng chất vấn diêu mật có đúng là nàng ái mô tả lão tướng quân Muốn gả cho tả lão tướng quân hay không Hai người bọn họ thảo luận một hồi Liền cho ra một kết luận Diêu mật bị ma quỷ ám nên mới muốn gả cho tạ đoạt thạch Còn tạ đằng đương nhiên muốn ngăn cản chuyện này Lại để khỏi bị người khác chê cười Mà cố đông du hắn Vốn là cùng với diêu mật nói chuyện chỉ cần hắn biểu hiện thật tốt, có thể khiến diêu mật hồi tâm chuyển ý, nghĩa là gián tiếp ngăn cản ý tưởng ngoang đường của diêu mật, giúp tạ đằng một đại ân. hiện nay hắn và diêu mật cư xử thân thiết, tạ đằng cũng có thể an lòng. để cho tạ đằng biết, diêu mật đã có vị hôn phu là hắn, nói cái gì mà ái mộ tạ đoạt thạch, chỉ là đồ giỡn không thể xem là thật. la hãn thấy cố đông du đặt mông ngồi bên mép giường, không khỏi ngạc nhiên. Vị biểu ca này vô sỉ quá đi Không phải là vẫn chưa định hôn sự sao Sao lại lên giường ngồi Trong lòng hắn suy nghĩ Nhất thời tức giận Hắn ngồi bên kia giường Cũng hỏi hệt thế Tiểu mật nếu nàng không thoải mái Cứ nói ra đi Bên giường thoáng cái có hai người nam tử trẻ tuổi ngồi Toàn thân yêu mật cứng đờ Cánh tay bị thương không làm gì được Nói cũng không nói ra lời Chỉ thở hổn hển chửi bới trong yên lặng Tạ đằng gõ cửa, không nghe diêu mật trả lời, nghiêng tai lắng nghe, biết trong phòng còn có những người khác, vội vàng vén mảnh đi vào, liếc mắt quét qua cố đông Du và La Hãn ngồi bên giường, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ánh mắt như đao chém lên mặt bọn họ, nói giọng kìm nén, đây là phòng của ta, sao các người tùy tiện vào đây, thì ra ngươi cũng biết đây là phòng của ngươi à, cố đông Du và La Hãn nói thầm, thủ tướng quân có nhiều xương phòng như thế, Ngươi lại ôm tiểu mật vào phòng của ngươi, thật quá đáng không chứ? Ba nam nhân đều có tâm tư, quét mắt nhìn nhau, ánh mắt đánh nhau kịch liệt. La hãn coi diêu mật là trí nguyện của mình, hiện giờ dò xét được đám người cố phu nhân chờ ở phủ tướng quân. Chỉ cần biết thương của diêu mật lành, tự nhiên phải về cố phủ. Đến lúc đó người có thể làm chủ của hôn sự diêu mật là cố phu nhân, chứ không phải là người của phủ tướng quân thực sự hắn không cần phải lấy lòng tạ đằng nữa, chỉ cần lấy lòng diêu mật là được. đến lúc đó sẽ đề nghị kết thân gia với cố phu nhân, 10 phần chắc chín. cố đông du lại dựa vào bản thân là biểu ca của diêu mật, lại có trưởng bối làm chủ, một lòng nhận định rằng hôn sự của mình và diêu mật sẽ không thay đổi. nhìn thấy la hãn xích lại gần, cũng rất không thoải mái. nhất thời nghĩ tạ đằng với mình là cùng chung chiến tuyến, liền lấy ánh mắt dò xét nhìn la hãn không nhịn được mở miệng nói là nhị ra chuyện của biểu muội nhà ta không cần làm phiền ngươi và lại nam nữ khác biệt ngươi ngồi gần như thế không ổn đâu là biểu muội của ngươi không sai nhưng chưa chắc là của nhà ngươi la hạn cũng dò xét nhìn cố đông du thản nhiên nói được hay không không do ngươi tính phải do tiểu mật định đoạt cánh tay tiểu mật bị thương các ngươi chen bên giường làm sao mà nói chuyện Giả đằng cũng không khách khí, đi ra phía trước, tay trái nắm lấy la hãn tay phải nắm cố đông du, lôi bọn họ qua một bên, ấn xuống ghế nói, muốn nói cái gì, ở đây nói cũng được. Bên rừng không còn ai, diêu mật cảm thấy áp lực được buông lỏng hẳn, thân thể dần dần mềm lại, không còn cứng đờ nữa. Nhất thời nhìn ba người trong phòng, nghi hoặc ngẫm nghĩ, bọn họ sao vậy, sao thấy rất giống tranh giành tình nhân nhỉ. Cái ý niệm tranh giành tình nhân này nảy lên trong đầu, yêu mật bỗng nhiên thông suốt, trời ạ ta không cần phải buồn vì chuyện cưới gà nữa, có người tranh nhau vì ta à, không cần phải lấy lão tướng quân làm chồng cũng có thể gà ột người nam nhân tốt khác, nếu như vậy thì cũng không phải là không nên gà cho lão tướng quân. La Hãn coi ta là thế thân của Tả Vân, còn biểu ca thì bởi vì ta có thể bịt vào quan hệ với lão tướng quân nên mới nhắc lại chuyện hôn sự. Nhưng bất kể thế nào, bọn họ đang tranh nhau Đối tượng tranh giành chính là ta Loại cảm giác này, sao lại thoải mái thế nhỉ? cố Đông Du cảm thấy rất bất ức Rõ ràng hắn và Biểu Mũi đã bàn chuyện kết hôn La nhị gia còn tranh cái gì mà tranh Hắn mở miệng nói, la nhị gia Cô cô dẫn Biểu Mũi lên kinh, vào ở cố phủ Vốn là đã bàn chuyện hôn sự Mặc dù vẫn chưa định chính thức Nhưng trưởng bối hai nhà đã thầm chấp nhận Chỉ cần định một cái thì biểu muội là vị hôn thê của ta Ta ngồi bên giường quan tâm nàng một chút Cũng không gì đáng trách Nhưng không biết la nhị ra dựa vào cái gì La hãn ngửa đầu nói Thứ ngươi nói chỉ là vô dụng Luận tài luận mạo luận ra thế Mọi người đều thấy ngươi không bằng ta Mắt tiểu mật bị mụ mới chọn ngươi Mà không chọn ta Tiểu mật nàng nói xem có đúng hay không Sau khi nói những lời này Hắn chuyển sang hỏi diêu mật Diêu mật sừng sốt, nếu chọn thật, đương nhiên là chọn La hãn. Nhưng từ từ, nếu nàng có quyền chọn, sao nàng lại chọn làm thế thân cho Tạ Vân? Tạ Đằng thấy Diêu mật không đáp lời La hãn, sắc mặt hơi nguôi giận, ngồi bên mép giường nói: Tiểu mật, ta đã nói với ông nội. Hả? Nói. Diêu mật giật mình, trước chỉ sợ Tạ Đằng không nói, sau một hồi ra sức, lại sợ Tạ Đằng nói. Hiện giờ nghe lời này. Không khỏi thấp giọng nói, hả, lão tướng quân nói sao? Cố đông Du và La Hãn thấy tạ đằng ném bọn họ lên ghế, còn bản thân hắn lại ngồi bên giường. Không khỏi ngạc nhiên, chuyện này là sao bằng? Bằng, chẳng lẽ đến tướng quân cũng muốn cắm một chân? Tạ đằng không đáp lời diêu mật, chỉ liếc mắt khiêu khích cố đông Du và La Hãn. Khóe mắt nheo một cái rồi nói, không cần phải liếc mắt đưa đao, ta là đại ca của tiểu mật ngồi bên giường thì có gì mà kỳ quái ngươi thành đại ca của nàng lúc nào la hãn kỳ quái hỏi ngay vừa rồi trưởng bối hai nhà đã đảm đạo xong rồi đợi đi ra ngoài hành lễ tuyên bố trước mặt tân khách một chút tiểu mật sẽ chính thức trở thành muội muội của ta tạ đằng nói đáy mắt chảy ra một tầng ý cười thật mỏng nhưng thu lại rất nhanh nghiêm túc nói với diêu mật ta nhắc tới với ông nội ông nội lập tức đồng ý nhận thức muội làm nghĩa tôn nữ sau này chúng ta là huynh muội làm đại ca ta có nói mấy câu muốn nói với muội tạ đằng nói hơi dừng lại thấy diêu mật trợn tròn hai mắt khuôn mặt hồng hồng như rán chiều cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra hắn lập tức rời ánh nhìn của mình đi nơi khác cất cao giọng nói cô nương ở phủ tướng quân chúng ta đều khá cao quý Nếu như chọn vị hôn phu, đều là kén cá chọn canh, không dễ dàng đáp ứng hôn sự với người khác. Muội không cần phải gấp gáp, cứ từ từ mà chọn. Tuy là qua 15 tuổi chẵn, nhưng quan phủ cũng không dám phối muội với người khác đâu. Yên tâm đi, la nhị và biểu ca nàng thế này cũng chẳng phải hàng hiếm đâu. Quan phủ chỉ dám phối cô nương nhà tiểu dân, tiểu quan, những cô nương không có gia thế, sao dám cường phối tiểu thư nhà quyền quý? Điểm này... Diêu mật biết Thành nghĩa muội của tạ đằng Quả thật có thể từ từ chọn lựa Chọn đến năm 18 tuổi cũng chẳng ai dám nói gì Ta đói bụng rồi Diêu mật vui vẻ ra mặt Đột nhiên cảm thấy ba nam nhân trong phòng đều thuận mắt hẳn lên Lúc sau có nha hoàn bưng cháo vào hầu hạ nàng Thấy la hãn đứng lên Cầm chén cháo tới gần bên giường Múc một thìa cháo đưa đến bên miệng nàng vừa nói Ta đút nàng ăn Cố đông du chậm hơn cũng nhanh chân chen lên nói biểu muội nàng còn muốn ăn gì không để ta ra ngoài bưng vào giúp nàng bị nam nhân vây quanh tranh nhau hầu hạ cả ngày đúng là chuyện từ trước nay không dám mơ ước diêu mật cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần đang muốn ăn cháo trong tay la hãn chợt cái thìa cháo trước mặt không còn chén cháo đã vào tay tạ đằng chỉ nghe tạ đằng nói ta đút được rồi các ngươi đi ra ngoài đi Thấy La Hãn và Cố Đông Du không chịu đi, Tạ Đằng bỏ thìa vào chén cháo rồi nói, "Muốn ta nhắc lại lần thứ hai à? Đây là phòng của ta, Tiểu Mật là muội muội của ta. Sau này hôn sự của Tiểu Mật cũng phải được sự đồng ý của ta mới có thể hoàn thành. Các ngươi hiểu đi." La Hãn và Cố Đông Du vừa nghe đến mắt choáng váng, đúng vậy, nếu như Diêu Mật thành nghĩa muội của Tạ Đằng, với thân phận của Tạ Đằng, quả thật hắn có thể chi phối hôn sự của Diêu Mật nếu như hắn không chấp nhận người kia phòng trừng cố phu nhân cũng sẽ không gả diêu mật cho người kia cố đông du hơi sợ tạ đằng suy nghĩ lại quyết định đi ra ngoài hỏi ý kiến cố đình để cố đình tìm cách thừa dịp tạ đoạt thạch tuyên bố nhận diêu mật làm nghĩa nữ thì sáng tiện cũng tuyên bố định hôn với diêu mật mà vị hôn phu ấy chính là mình chỉ cần tuyên bố diêu mật nhất định sẽ là người của hắn không cần phải sợ la hãn đến cướp người cũng không cần sợ sau này tạ đằng xem thường hắn la hãn cũng nghĩ hệt thế hôm nay là thọ yến của tạ đoạt thạch đợi tạ đoạt thạch vừa tuyên bố nhận diêu mật làm nghĩa nữ sẽ thừa dịp náo nhiệt xin phụ thân và đại ca thuyết phục tạ đoạt thạch làm mai sau đó trước mắt tân khách cầu thân với cố phu nhân mọi người nhất định sẽ ầm ĩ một lúc không sợ cố phu nhân không chấp nhận